Chào mừng các bạn đến với tập thứ 25 trong bộ truyện viền Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên Miệng Mũi Chảy Máu. Trong tập trước, nhóm số 54 tìm được chiếc điện thoại có chưa bức ảnh bí ẩn của tên Mắt Phượng, nhưng bỗng nhiên một vụ hỏa hoạn xảy ra, chiếc điện thoại có nguy cơ bị cháy hoàn toàn. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trong lúc viên mục dã đang không thể tin nổi, thì đã thấy Trường Khai toàn thân khét lẹt đang đi về. Trong tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại màu đen, viên mục dã vội chạy đến giúp Trường Khai cởi bộ quần áo đã cháy khét ra. Để kiểm tra, cậu phát hiện ngoại trừ quần áo bị cháy, thì trên người Trường Khai không hề có một vết thương nào. Cậu không hề nói quá đâu. Lúc viên mục dã cởi quần áo cho Trường Khai, thì tay còn thấy hơi nóng, nhưng Trường Khai lại như không hề có việc gì. Hình như trước đây viên mục dã đã từng nghe mọi người nói về bản lĩnh của Trường Khai nhưng lúc đó họ nói bóng gió nên lúc nhất thời cậu không nghĩ tới là lại có liên quan đến lửa. Dường như Trường Khai cũng sợ mình sẽ làm viên mục giã bị bỏng nên vội vàng kêu lên Viên, anh không cần để ý đến tôi đọc anh thử nhìn xem chiếc điện thoại này thế nào rồi có còn dùng được nữa không? Viên mục giã bền dùng tay áo đỡ chiếc điện thoại không biết dưới nhiệt độ cao như vậy nó có bị hỏng hay không? Tăng Nam Nam lấy một chiếc khăn lông bọc điện thoại lại và nói Chờ nó nguội rồi xem Pin chưa nổ chứng tỏ chưa đến mức chịu nhiệt cực hạn của điện thoại Quay về sửa lại một chút chắc là ổn thôi Dường như tất cả người số 54 đều đã quen với việc trường khai lấy hạt rẻ trong lò lửa ngoại trừ viên mộc dã Sau lưng mọi người lúc này truyền đến tiếng xe cứu hỏa Cả nhóm quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ đang chạy nhanh về phía này Dưới sự hợp sức của hai vòi nước chữa cháy ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng chiếc xe chở hàng của ông chủ tiểu vương cũng đã bị đốt chờ khùng. Điều duy nhất có thể ăn mừng là không có người bị thương trong sự cố này. Sau khi người của số 54 trở về khách sạn, họ rất rốt ruột muốn biết chiếc điện thoại còn dùng được nữa hay không. Không ngờ đúng lúc này từ lệ lại gọi đến. Thật ra sáng hôm nay từ lệ đã gọi cho viên mộc giã hai lần rồi. Bởi vì không thể tiết lộ hành tùng của bọn họ nên viên mộc giã chỉ nói đại khái Là mình dẫn đồng nghiệp ở số 54 đi dạo khu ngắm cảnh Dù sao tử lệ là đến làm việc Còn bọn họ thì không Đương nhiên viên mục giã cũng không nói thẳng như vậy Cậu chỉ bảo nhóm tử lệ hãy nghỉ một ngày Có chuyện gì thì để mai nói cũng không muộn Còn về chiếc điện thoại kia Tăng Nam Nam vào hắc nhiễm nghiên cứu xong Để cảm thấy hơi khó giải quyết Trong tình huống bình thường Thì việc khôi phục dữ liệu di động đối với họ không hề khó Nhưng bây giờ do điện thoại bị nóng Khiến mạch điện bị hỏng có thể thành công chữa nó hay không, còn phải xem vận may. Lúc ăn cơm tối, vì hoắc nhiễm và tàng nam nam còn đang sửa chữa chiếc điện thoại, nên viên mục giã với trường Khải lái xe ra ngoài mua đồ ăn. Trường Khải đã đổi một bộ quần áo khác. Bộ quần áo lúc trước đã bị lửa đốt thành than, gần như chạm vào là nát, làm hại trường Khải suýt nữa phải khỏa thân về khách sạn. Viên mục giã tò mò nhìn trường Khải, cậu hỏi, thằng nhóc này giấu cũng kín nhỉ? Sao tôi không hề nhận ra cậu lại có khả năng này chứ? Trường Khải hơi lúng túng, đáp Bởi vì tôi vẫn luôn không có dịp để nói Viên, anh không giận tôi vì không nói cho anh biết đấy chứ Viên mộc dã không phải là người thích oán trách người khác vì chuyện không đáng Thế là cậu nở một nụ cười Làm sao lại thế? Nghĩ lại cũng tốt mà Cậu có thể tự do đi trong lửa Không ngờ Trường Khải lại liên tục thở dài Tốt cái gì chứ? Bởi vì chuyện này mà từ bé tôi đã bị người khác coi như quái vật. Mẹ tôi càng là 5 câu 3 điều yêu cầu tôi không được nói dị năng của mình cho người ngoài biết. Nhưng anh cũng biết tính cách của tôi đấy. Tôi luôn thích kết giao bạn bè. Một khi vui lên thì cái gì cũng nói. Mà còn thường xuyên gặp rắc rối. Năm đó cha mẹ tôi phải dẫn theo tôi chuyển nhà vài lần. viên Mộc Giã đúng là không biết loại cảm giác này. Cậu bèn nhẹ nhàng an ủi. Cậu vẫn tốt mà. Ít nhất còn có người em họ hoắc nhiễm ở bên cạnh. Không giống tôi. Không ngờ Trường Khai hờ nhẹ một tiếng Đừng nhắc đến thằng nhóc đấy Nó trời sinh đã nhát gan Lần đầu tiên hoắc Nhiễm biết năng lực của tôi Nó vẫn chưa đến năm tuổi Nó bị dọa đến tận nửa tháng không dám nói chuyện với tôi Cứ thấy tôi là chạy Trường Khai nói đến đầy bền cười gian rồi bảo Đây cũng là vết nhờ trong tuổi thờ của hoắc Nhiễm Giờ mà nhắc đến chắc nó sẽ trở mặt Viện Mộc Giã hơi tò mò Lúc đầu làm thế nào cậu phát hiện ra mình không sợ lửa Trường Khai cười vui vẻ Cũng may mà tôi không sợ lửa. Nếu không bây giờ không chết cũng tàn rồi. Lúc ấy tôi khoảng tầm 6-7 tuổi. Tết năm đó đi theo cha mẹ về nhà bà ngoại để chúc Tết. Nhưng do hàm trời nên tôi đã đốt căn phòng. Đến khi người lớn phát hiện thì lửa đã cháy to đến mức không thể khống chế được nữa. Người ở nông thôn lúc đó làm gì biết gọi 119 nên chỉ đành nhìn căn nhà dần dần bị thiêu rụi. Viên mục dã giật mình. Đừng nói với tôi là cậu vẫn luôn trốn trong phòng đấy nhá. trưởng khải nói với giọng hơi bất đắc dĩ Đương nhiên là không rồi, kể cả tôi không sợ lửa, nhưng bị ngạt cũng đủ chết. Lúc đó tôi thấy mình gây tai họa, thì sợ đến mức trèo qua cửa sổ phía sau. Nhưng đến cả tôi cũng không biết quần áo trên người mình đã cháy sạch. Chỉ còn lại một chiếc đồng hồ điện tử đã bị nung đến biến dạng trên cổ tay. Sau đó tôi nghe thấy mẹ khóc quá thảm thiết, thì không đành lòng, mà vòng ra phía trước rồi gọi mẹ. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt của mấy người ở đấy, đặc biệt là hai ông cậu, nhìn thấy tôi mà cứ như nhìn thấy ma. Viên mục giã tiếp tục truy hỏi Vậy sau đó thì sao Cha mẹ cậu có dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra không Trường Hải nhăn nhó cười bảo Sao lại không chứ Tôi bị dày vò từ đầu đến chân Lấy hết máu lại châm kim Nhưng kết quả tôi hoàn toàn bình thường Còn vì cái gì mà tôi không sợ lửa Thì bác sĩ cũng không giải thích được Trong lúc nói chuyện Hai người đã mang đồ ăn về tới phòng khách sạn Không ngờ vừa vào cửa đã nghe Thấy tiếng hoàn hồ của hoắc nhiễm và tăng nam nam Không cần nghĩ cũng biết Chắc chắn là bọn họ đã hồi phục được dữ liệu trong điện thoại. Viên mục giã hoàn toàn không rõ, trong chiếc điện thoại đó có thứ gì, cậu bèn nói với Tằng Nam Nam và Hoắc Nhiễm. Đúng lúc quá, mọi người ăn cơm trước đi. Thế nhưng Hoắc Nhiễm lại bảo, vừa phục hồi xong, cứ xem thử trước thứ bên trong điện thoại thì ăn cơm chậm một chút cũng chẳng sao. Viên mục giã vừa muốn nói gì đó thì lại nghe đoàn phòng trầm giọng hồ. Tất cả đều không đói đúng không, mau đi ăn cơm đi. Viên Mộc Dã lập tức nhìn Đoàn Phong bằng ánh mắt cảm kích, không ngờ sau khi Đoàn Phong đuổi hết mọi người đi thì anh ta lại tự mình ở lại. Viên Mộc Dã thấy Đoàn Phong ở lại thì thở dài, "Đội trưởng Đoàn, hay là anh cũng ăn cơm trước đi." Đoàn Phong hừ lạnh, "Sao thế, ngay cả tôi cũng không thể nhìn à?" Viên Mộc Dã trả lời với giọng bất đắc dĩ, "Anh nói gì vậy, tôi chỉ không muốn mọi người bị liên lụy." Đoàn Phong không quan tâm, "Cậu cảm thấy tôi dễ sợ à?" tôi thật sự rất muốn gặp cái vị đàn anh kia của cậu một lần đấy. Viên Mục Giả vừa định nói thêm gì nữa thì lại bị đoàn phòng cắt ngang. đừng nói nhiều, mau nhìn xem trong điện thoại chụp cái quái gì mà muốn nhiều người chôn cùng như vậy. thật ra đây cũng là nghi ngờ lớn nhất trong lòng Viên Mục Giả. cậu không chần chừ nữa mà mở phần dữ liệu trước đó mấy người Tầng Nam Nam đã giao chép vào máy tính. tiếc là nó không hề giống như bọn họ nghĩ lúc đầu. bên trong đều là ảnh của hai vợ chồng Hồng Huy chụp chung với nhau. Viện Mộc giã thật sự không thể nhận ra những bức ảnh này có vấn đề gì, tại sao nó lại đưa tới mối nguy hiểm chết người cho hai người ấy chứ. Đến tận khi đoàn phòng nhìn thấy một bức ảnh, anh ta đột nhiên chỉ vào một bóng người góc trên bên phải và nói Người này trông hơi quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. viên mục giã phóng to hình ảnh lên vài lần, rồi nhìn chăm chú mặt người đó một lúc. Cậu phát hiện đúng là trông hơi quen thật. chắc trước đây Viên Mộc Giã đã nhìn thấy người đàn ông này trong một mục tin tức nào đó trên mạng. Đoàn Phong vỗ đùi. Tôi nhớ ra rồi, người này là Diệp Kiến Hóa, chủ tịch tập đoàn Kiến Hóa. Tập đoàn này vừa mới tiếp nhận dự án khu phát triển của thủ đô, nhưng vài ngày trước, nghe nói vì sức khỏe có vấn đề, nên ông ta xin nghỉ không thời hạn. Viên Mộc Giã nhướng mày hỏi. Vì sức khỏe có vấn đề, nhưng tôi thấy trong tấm ảnh mà Hồng Huy chụp, thì ông ta rất tươi tỉnh, bộ quần áo này trông như vừa leo núi về. sao có thể nói bệnh là bệnh ngay được? Đoàn Phong lầm bầm. Chẳng lẽ Diệp Kiến Hóa giả vờ bị bệnh? Nhưng Viên Mộc Giã lại lắc đầu. Không phải chỉ đơn giản là giả vờ bệnh như vậy đâu. Nếu không bọn họ sẽ không giả tay ác như thế. Nhất định là còn dính vào chuyện quan trọng nào đó. đang nói chuyện thì mấy người hoắc nhiễm đã ăn xong rồi quay lại. Bọn họ thấy róc mặt Viên Mộc Giã và Đoàn Phong khác thường, định lại gần xem những bức ảnh kia thì bị Đoàn Phong đóng sập máy tính lại. Sau đó anh ta nói với Tầng Nam Nam. Mã hóa tất cả những bức ảnh này Trừ tôi giả không ai được nhìn Còn nữa, giúp tôi trả trên mạng một chút tin tức Về Diệp Kiến Hóa, Chủ tịch Tập đoàn Kiến Hóa Tàng Nam Nam gật đầu Cầm lấy máy tính Sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài Hoác Nhiễm thấy vậy đang định đứng lên đi theo Thì bị một ánh mắt của Tầng Nam Nam dọa Ngồi lại chỗ cũ Viên mục dã nói với Hoắc Nhiễm đang thất vọng Chuyện này không phải là vụ án số 54 tiếp nhận Mọi người vì có lòng tốt Nên mới đến giúp đỡ cho nên tôi sẽ không để mọi người phải gánh chịu nguy hiểm trong đó. Hoắc nhiễm nghe xong bền giờ trò chơi xấu. Không sao đâu, anh, em đã lớn thế này rồi, sợ ma sợ tối nhưng không hề sợ người, em cũng không tin cái thứ quỷ quái này. Kết quả trường khai lại đột nhiên bồi cho một đào. Cậu còn sợ côn trùng, động vật. Đúng rồi, còn cả gà nữa. Hoắc nhiễm tức giận nói. Biến, sau chỗ nào cũng có mặt anh vậy? Vì mục giã thấy Hoắc nhiễm đã chuyển sự chú ý sang trường khai, bền nháy mắt với đoàn phong. rồi sau đó xoay người rời khỏi phòng. cậu đang muốn nhanh chóng đi xem tình hình bên chỗ Tử Lệ, cứ kéo dài cũng không phải chuyện tốt. Viện Mộc Dã gọi điện mới biết đội của Tử Lệ còn đang ra ngoài tìm người mua chiếc điện thoại kia. nhưng bây giờ dù là Ngụy Tam Nhi hay Mãnh Tử đều sẽ không nói nửa chữ với người ngoài về chiếc điện thoại đó. tình hình của Tiểu Triệu coi như đã ổn định. Tử Lệ còn tính để cậu ta dưỡng thương thêm hai ngày, đợi khi nào Tiểu Triệu có thể xuống giường thì sẽ sai người đưa cậu ta về thủ đô. Dù sao cứ nằm ở bệnh viện này cũng không ổn. Khi viên mộc giã nhìn thấy tử lệ, anh ta vác theo khuôn mặt đầy dâu ria từ bên ngoài trở về. Thấy viên mộc giã đi một mình đến thì trông anh ta có vẻ không thoải mái lắm. Nhưng tử lệ cũng không thể phát cáu được vì dù sao người của số 54 cũng không nợ anh ta. Tử lệ nói kháy. Hôm qua đi chơi thế nào? Viên mộc giã hơi giận dỗi chớp mắt với từ lệ. Sau đó nói dối không cần suy nghĩ. Cũng được. Tôi dẫn bọn họ đi một vòng những nơi nổi tiếng. Từ lệ nghe xong quả nhiên bị chọc cười. Cậu được lắm, dừng ở đây được rồi đấy. Nhanh, mau nói các cậu đã điều tra được gì đi. Viên mục giã biết với đầu óc của từ lệ thì chắc chắn đã biết hôm qua bọn họ bí mật ra ngoài điều tra. Cậu đành thành thật nói. Mặc dù hơi mất công một chút nhưng tốt xấu gì cũng đã tìm được chiếc điện thoại. Từ lệ lập tức trở nên tỉnh táo. Anh ta vội vàng hỏi. Thứ bên trong điện thoại thì sao? Viên mục giã trầm rộng. cũng tìm được nhưng mà những tài liệu trong điện thoại không thể để cảnh sát biết tử lệ biến sắc vậy nghĩa là sao không để chúng tôi biết thứ bên trong điện thoại thì điều tra tiếp kiểu gì viên mộc dã thở dài hỏi anh từ anh tin tôi không tử lệ nhìn viên mộc dã một chút sau đó gật đầu nói mặc dù cậu và tôi đã không còn là đồng nghiệp nhưng chắc cậu cũng nhận thấy được sự tín nhiệm của tôi dành cho cậu thậm chí còn hơn cả mấy người tiểu triệu tiểu vương viên mộc dã cười Vậy là được rồi, trước tiên anh đừng vội vàng, đợi bên tôi điều tra ra được một số vấn đề thực chất đã, sau đó bọn anh lại bắt đầu điều tra. Từ lệ nhướng mày hỏi, cậu muốn nói gì, chúng tôi bây giờ đâu thể cứ ngồi mãi ở hồ ngân long như vậy được. Viên mộc dã suy nghĩ rồi bảo, các anh về trước đi, vụ án Hồng Huy giết vợ cứ tạm kết án đã, tôi nhớ là anh viết báo cáo rất giỏi. Từ lệ hơi bất đắc dĩ nói, vậy cũng phải dựa trên sự thật chứ. Viên Mục Giã biết nếu như Từ Lệ muốn đè vụ án này xuống thì chắc chắn sẽ có cách. Thế là cậu vỗ vai anh ta. Còn hai ngày nữa là Tết rồi, anh dẫn mọi người về trước đi. Từ Lệ liên tục thở dài. Được, bảo chúng tôi về trước cũng được. Nhưng cậu phải cho tôi một câu trả lời. Hôm qua rốt cuộc thì cậu đã điều tra được cái gì rồi? Viên Mục Giã suy nghĩ rồi trả lời. Tôi cũng không nói rõ được tình huống cụ thể nếu như anh thật sự muốn điều tra. vậy trước tiên hãy thu thập tất cả tư liệu liên quan đến tập đoàn kiến hóa có lẽ tôi bây giờ cũng chỉ có thể nói là có lẽ sau này sẽ cần dùng đến từ lệ thế viên mộc dã nói úp úp mở mở thì vô cùng nghi ngờ tập đoàn kiến hóa chính là công ty vừa nhận dự án quy hoạch khu đang phát triển hả bọn họ có vấn đề gì Viên mộc dã tỏ vẻ vô tội nếu tôi biết được gì chẳng lẽ lại không nói với anh còn cần anh đi thu thập tài liệu à Tử lệ cũng nghĩ như vậy, anh ta chỉ đành thở dài, nói Vậy cậu tự chú ý an toàn. Viên mộc giã gật đầu, được, yên tâm đi. Khi chia tay tử lệ, viên mộc giã không kìm được nhắc nhở anh ta. Trong lúc điều tra, đừng nên phô trường quá. Trước khi tìm ra được chứng cứ, không được kinh động đến đối phương. Tử lệ cười khẽ, điều này còn cần cậu nhắc sao? Sau khi ra khỏi phòng, viên mộc giã nhận được điện thoại của đoàn phong Nói là Tàng Nam Nam đã khôi phục được đoạn video trong chiếc điện thoại di động kia bảo cậu nhanh về xem Có lẽ trong video này có chướng nguyên nhân vì sao vợ chồng Hồng Huy nhất định phải biến mất Viên mục dã lập tức quay về Vừa vào phòng đã thấy đoàn phòng và Tàng Nam Nam đang ngồi xem đoạn video dài 5 phút 26 giây kia Thấy viên mục dã đi vào đoàn phòng liền bảo Tàng Nam Nam kéo thanh chạy video về điểm khởi đầu, xem lại từ đầu Phần đầu của đoạn video cũng không có gì đặc biệt Hồng Huy cầm một cây gậy tự sướng quay cảnh rắc xung quanh và nói vài lời tình cảm của hai người bọn họ. Không ngờ khi đến 4 phút 41 giây ở một góc của video lại quay được một cảnh đặc biệt. Lúc đó hai vợ chồng Hồng Huy đang đứng ở một bãi đất cạnh bờ sông xung quanh không có du khách nào. Đầu tiên bọn họ quay cảnh núi ở xa rồi đến dòng sông bên cạnh. Vừa quay vừa nói những lời tâm tình cũng chính trong lúc bọn họ đang tự quay thì vô tình quay được một cảnh ở bờ sông đối diện Có hai người đàn ông đứng ở bờ sông bên kia, nhìn quần áo có lẽ cũng là du khách, bởi vì họ đứng ở bên kia sông, cho nên vợ chồng Hồng Huy cũng không chú ý đến sự tồn tại của họ. Từ video có thể thấy, lúc đầu hai người này còn đang nói nói cười cười, nhưng đến khi video gần kết thúc, thì một trong hai người kia đột nhiên nhặt một hòn đá lên đập mạnh vào đầu người còn lại. Đối phương lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ba người viên mộc dã nhìn đến cảnh này cũng giật mình, hóa ra trong lúc vô tình vợ chồng Hồng Huy đã quay lại được một cảnh giết người. Tiếc rằng cho đến lúc chết, có lẽ bọn họ vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao mình phải chết. Tăng Nam Nam không hiểu. Nếu vấn đề là từ đoạn video này, thì đối phương cần gì phải tìm những bức ảnh kia? Viên mục giã thở dài. Có lẽ vì không lấy được điện thoại di động, cho nên đối phương cũng không rõ vợ chồng Hồng Huy đã chụp ảnh hay quay video, vì thế mới không tiếc giá nào tìm những bức ảnh kia, đồng thời còn giết người chụp ảnh để diệt khẩu. Sau đó cậu nhìn kỹ hai người kia rồi nói Đội chồng đoàn Tôi cảm thấy trong hai người đó Có một người rất giống dịp kiến hóa Đoàn phòng cũng xem kỹ lại Nhìn quần áo trên người cũng có điểm giống Tiếc là xa quá Nên không nhìn rõ được mặt hai người đó viên mục giả chỉ vào bóng hai người Trong video rồi nói với Tầng Nam Nam Có thể phóng to lên Để nhìn rõ mặt hai người kia không Tầng Nam Nam suy nghĩ rồi bảo Bây giờ chưa được Phải để tôi mang video về xử lý đã có thể sẽ nhìn rõ được. Chuyện xử lý video được giao cho tầng Nam Nam, hai người viên mục rã và đoàn phong đi đến phòng của Trương Khải và Đại Quân, bàn bạc kế hoạch với bọn họ. Kết quả họ vừa mở cửa phòng, đã thấy Trương Khải, Đại Quân và Hoắc Nhiễm đang chơi cờ tỷ phú, viên mục rã nhìn về mặt như tờ giấy của Hoắc Nhiễm thì biết chắc chắn cậu ta thua khá thảm. Theo lý mà nói, với trí thông minh của Hoắc Nhiễm thì cậu ta khó mà thua được, nhưng sau khi xem một lúc, viên mục rã đã hiểu Hóa ra lúc đầu đúng là hoắc nhiễm đã thắng lớn, nhưng thằng nhóc này lúc nào cũng kiều càng tự mãn, thích đấu địa chủ, kết quả là bị trường khải và đại quần kết bè chơi xấu. Nhân lúc cậu ta không để ý, đổi bài cho nhau, mà hoắc nhiễm thì không biết gì, vẫn đánh bài theo đúng nguyên tắc. Đoàn phòng xem một lúc không nhìn nổi nữa, tức giận quát: Hai người các cậu không thấy thẹn à? Thế này chẳng phải là hùa nhau bắt nạt trẻ con sao? Đừng chơi nữa, đi họp. Trường khải đang lúc cao hứng. bị đoàn phong nói vậy bền hậm hực quang bài đi và nói, không chơi nữa, không chơi nữa mặc dù bị thua nhưng hoắc nhiễm rất không cảm tâm chỉ muốn lật bàn, cho nên cũng không tình nguyện đặt bài xuống viên mộc dã vỗ vài cái lên vài hoác nhiễm chút nữa xong rồi lại chơi có điều cậu chỉ thích hợp chiến đấu đơn lẻ thôi không thích hợp đánh đội với người khác đâu sau này chơi mặt trược với chúng tôi đi vậy mà hoắc nhiễm lại gãi gãi đầu nói, em không thích chơi mặt trược Sau khi mọi người ngồi xuống, đoàn phòng hạ giọng xuống nói với viên mộc Dã Hiện giờ đã tìm được điện thoại, cậu định làm gì tiếp theo? Viên mộc dã suy nghĩ một lúc Điện thoại đã tìm được, vậy mọi người thu xếp đồ đạc đi, ngày mai lên đường đi về Sắp đến Tết rồi, mọi người không muốn đón giao thừa ở hồ Ngân Long đấy chứ Ba người đại quân vẫn đang chìm đắm trong ván cờ tỷ phú kia Nên cũng không nghĩ kỹ lời viên mộc dã nói Nhưng đoàn phòng lại nhướng mày hỏi Thế vị đàn anh kêu của cậu thì rào Không phải gã cho cậu 3 ngày để tìm lại điện thoại à? Viên mục Dã cười Điện thoại tìm được rồi Gã muốn thì đưa cho gã thôi Dù sao thứ ở trong điện thoại đã bị xóa bỏ Nếu gã có năng lực như Tằng nam nam khôi phục lại được Thì cứ khôi phục đi Đoàn phòng hơi nghi ngờ Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Viên Mộc Dã gật đầu Không thì sao Gã muốn tôi tìm điện thoại Tôi đã tìm được rồi Còn muốn thế nào? Sáng sớm ngày mai mọi người về đi Cùng lắm thì tôi ở lại đây thêm một ngày nữa Đoàn phòng phản đối. Không được, không thể để cậu ở lại một mình được. Viên Mộc giã cười bảo. Anh cũng nói rồi mà, gã cũng không thể giết tôi được. Đoàn phòng hử nhẹ. Ai cho cậu sự tự tin đấy thế? Tôi nói không được là không được. Ngày mai để bọn họ về trước, tôi ở lại đây với cậu. Viên Mộc giã mới nói được nửa câu. Đội trưởng đoàn, anh nghe tôi nói. Thì đoàn phòng đã ngắt lời. Không nói nữa, nếu như một mình cậu tự giải quyết được chuyện này, thì đã không cần chúng tôi đến. Viên Mộc Giã thấy mình không khuyên nổi đoàn phong, đành không nói gì nữa. Có điều trong lòng cậu lại có tính toán khác. Đó chính là cậu muốn đêm này đi một mình đến bờ sông chỗ Hồng Huy đã quay video kia để xem xét. Trước đó khi Viên Mộc Giã và Từ Lệ mới đến Hồ Ngân Long đã mua một bản đồ du lịch nơi này. Nếu như cậu không nhớ nhầm, thì bờ sông kia hẳn là một điểm du lịch nào đó. Buổi đêm Viên Mộc Giã thấy thời gian đã đến, sau khi tất cả mọi người đều đã ngủ. Cậu mới một mình lái xe của Trương Khai đi ra bãi sông kia. Đúng như những gì viên mục dã phán đoán, vị trí đó tương đối vắng vẻ, cho dù là ban ngày cũng rất ít du khách, càng không nói đến đêm hùng khuya quát. Trong tình huống bình thường, vào ban đêm khu vực được chụp ảnh kia sẽ bị đóng lại, cho nên sau khi viên mục giã dừng xe đã leo qua tường nhảy vào bên trong, hơn nữa hiện giờ cũng gần Tết rồi, nên chẳng thấy bóng dáng người bảo vệ nào. Sở dĩ viên mục dã đềm hùng khỏe khuất Mới đi đến bãi sông Thứ nhất là vì cậu muốn xem hiện trường Có lưu lại manh mối gì hay không Thứ hai là muốn đọc từ trường tư duy Của người bị hại lưu lại nơi này Bởi vậy đây là khoảng thời gian tốt nhất Căn cứ theo vị trí kỳ nhớ Viên mục dã nhanh chóng tìm được chỗ bãi sông Mà Hồng Huy đã quay đoạn video kia Có điều muốn từ chỗ này Đi sang bờ sông bên kia không hề dễ Cậu tìm một vòng Phát hiện xuôi về phía hạ du khoảng hơn 300 mét có một cây cầu treo nhỏ bắc qua sông nhưng khi bước lên cậu mới phát hiện ra cây cầu treo này đã nhiều năm không được sửa chữa bên trên còn biển cảnh báo cấm đi qua nhưng không còn cách nào khác cậu cũng không thể nào lội sông sang bờ bên kia được nên đành cắn răng nắm chặt dây thường hai bên rồi từ từ đi về phía trước may là mặc dù viên mộc dã không được tính là nhẹ như yến nhưng so với đại quân hay trường khai thì vẫn nhẹ hơn nhiều dù cây cầu treo này đã mục nát nhưng vẫn miễn cưỡng chịu được sức nặng của viên mục dã Đi sang bờ sông bên kia, nhất thời viên mục dã chưa tìm được vị trí chuẩn xác, bởi vì khoảng cách trong video cũng khá xa, nên vị trí hùng thủ ra tay rất mơ hồ. May mà đúng lúc này, ở gần đấy bỗng xuất hiện hai bóng người, cậu thấy thế thì lập tức bước nhanh đến. Tùy viên mục dã chưa từng gặp Diệp Kiến Hóa, nhưng cậu đã tìm hiểu trước về tay này trên mạng, cho nên cậu nhanh chóng nhận ra một trong hai người kia chính là Diệp Kiến Hóa Chủ tịch tập đoàn Kiến Hóa, người còn lại vẫn luôn đội mũ chống nắng đứng bên cạnh ông ta. Viên Mộc Dã vẫn chưa nhìn rõ dáng vẻ người đó. Nhìn quan hệ giữa họ lúc này vô cùng hài hòa, không ai có thể ngờ được, chỉ một lúc nữa một người trong đó lại biến thành sát thủ lạnh lùng. Đừng nói là Viên Mộc Dã, có lẽ ngay cả Diệp Kiến Hóa cũng không nghĩ ra được. Biến cố diễn ra trong nháy mắt, lúc đó Diệp Kiến Hóa đang quay lưng về phía người kia nhìn ra xa xa. dường như đang chìm đắm trong cảm xúc rung động trước cảnh sắc nơi đây, không hề mảy may biết rằng người đứng sau lưng mình đã dờ cào tảng đá trong tay chuẩn bị đập xuống đầu ông ta. Bộp một tiếng, đối phương hẳn là đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng Diệp Kiến Hóa bị đập mạnh cũng không chết ngay, mà ngã xuống đất dãy ruộng một lúc. Người kia từ từ tháo mũ trẻ nắng xuống, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt Diệp Kiến Hóa, đồng thời cũng khiến viên mục giã kinh ngạc. Diệp Kiến Hóa vườn tay ra kinh ngạc muốn bắt lấy người kia, nhưng tiếc rằng lúc này ông ta đã không còn sức làm điều gì nữa. Tuy Diệp Kiến Hóa không còn năng lực phản kháng, nhưng đối phương cũng không vì thế mà bỏ qua cho ông ta. Gã ngồi lên người Diệp Kiến Hóa, rồi dùng tảng đá trong tay đập liên tiếp xuống đầu ông ta. Dù sao cũng là thân thể máu thịt. Sau vài cú đập, Diệp Kiến Hóa đã tắt thở. Viện Mộc Giã nhìn khung cảnh trước mặt theo cái chết của Diệp Kiến Hóa mà tan biến. nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khuôn mặt kia không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, không phải là vì bóng dáng người kia đáng sợ, mà vì gương mặt của người đó giống hệt như Diệp Kiến Hóa. Điều này khiến viên mộc dã hơi bất ngờ, nếu như chỉ hơi giống nhau thì không nói làm gì, nhưng theo như viên mục dã thấy, thì hai người này không chỉ có nét giống nhau, mà phải gọi là giống nhau như đúc. Theo lý thuyết, trên đời này cho dù có là song sinh, chỉ cần bạn quan sát thật kỹ, nhất định sẽ phát hiện ra điểm khác biệt bởi vì trên thế gian này không thể nào có người nào giống người nào 100% được nhưng trong ảo cảnh vừa rồi khuôn mặt của hai người kia giống nhau như đúc nếu như nhất định phải chỉ ra điểm khác nhau giữa hai người thì đó chính là ánh mắt ánh mắt của bọn họ không giống nhau bởi vậy có thể thấy hai người này có tính cách khác biệt Viên mộc giã cứ thế ngẩn người đứng nguyên tại chỗ trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh kia Đương nhiên cậu biết đó không thể nào là Diệp Kiến Hóa giết Diệp Kiến Hóa được. Trong hai người, nhất định có một người là giả. Nhìn tình hình hiện tại thì khả năng cao người bị giết là Diệp Kiến Hóa thật. Nghĩ đến đây viên mục giả định quay người rời đi, cậu phải nhanh chóng quay về bảo tàng nam nam xác nhận xem chủ tịch tập đoàn Kiến Hóa có phải vẫn còn sống hay không. Không ngờ đúng lúc cậu xoay người thì thấy một bóng người không biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Nếu như không phải ảo cảnh vừa nãy đã tàn biến, viên mục giã còn thật sự cho rằng bóng người kia không hề tồn tại. Đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chẳng biết đã đứng sau lưng cậu bao lâu rồi. Ngay cả người có thính lực tốt như viên mục dã cũng không phát hiện ra sự tồn tại của gã. Một giọng nói quyền thuộc từ nơi không xa chuyển đến. Điện thoại đâu? Lúc này viên mục dã đã đoán ra thần phận của đối phương, nên móc chiếc điện thoại hỏng trong túi giàn ném cho người đó. Đây chính là điện thoại của Hồng Huy Có điều vì sự cố ngoài ý muốn Mà bị cháy hỏng rồi Gã đàn ông mắt vượng nhận điện thoại Nhìn một lúc rồi nói Nội dung bên trong đâu Viên mục giã nói Được cho là ảnh bình thường nên bị xóa rồi Người đàn ông mắt vượng nhíu mày Bị coi là ảnh bình thường Nói như vậy là mày đã biết Những bức ảnh đó không bình thường Viên mục giã cười lạnh Đây không phải là nhìn con giận Trên đầu người chọc à Nếu như chỉ là anh chụp bình thường, mày sẽ tốn nhiều công sức đến thế ư. Hiện giờ điện thoại đã trả cho mày rồi. Những người từng cầm nó cũng không xem được những bức ảnh kia. Cho nên mày không cần tiếp tục giết người nữa. Đối phương cười trầm <cười> Này cậu đàn em, mày cũng quá ngây thơ rồi đấy. dựa vào cái gì mà tao phải tin mày. Giết hay không cũng không do mày quyết định. Viên mục giã gật đầu. Đúng vậy, theo nhiều bọn tao điều tra. Ngay cả hai người bị giết đầu tiên là vợ chồng Hồng Huy Cũng không biết ảnh họ chụp có vấn đề gì Chứ đừng nói là những người sau đó Thật ra chỉ cần mày suy nghĩ một chút là biết Việc giết họ hoàn toàn không cần thiết Gã đàn ông mắt vượng nghe xong không lên tiếng Gã vẫn cúi đầu nhìn điện thoại trong tay Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói Nói rất có đạo lý Bọn chúng chết đúng là có hơi oan uổng Nếu bọn chúng không biết gì còn phải chết Vậy có phải tao cũng không nên tha cho người biết nhiều chuyện như mày không Viền Mộc dã vốn không ngờ sẽ gặp gã ở đây Cho nên không mang theo thứ gì phòng thân trên người Nếu như bị đối phương đánh gục Ở nơi rừng núi hoang vắng này Có lẽ cậu sẽ phải chịu kết cục giống như Diệp Kiến Hóa Ngay cả thi thể cũng không được tìm ra Gã mắt vượng thế về mặt Viền Mộc dã không thể hiện rõ cảm xúc Bèn cười nói Đềm hồng khỏe khoắt Mày chạy đến đây làm gì Vấn đề này đúng là hơi khó trả lời, nếu như viên mục dã không được xem đoạn video kia thì chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây cả. Cậu cũng không thể nói là nửa đêm có hứng ra hồ ngân long đi dạo được phải không? Im lặng một hồi, viên mục dã cười bảo, có một vấn đề tao nghĩ mãi vẫn không hiểu được, cách gọi cậu đàn em này của mày là dựa vào cái gì vậy? Gã đàn ông mắt phượng chậm rãi bước về phía trước mấy bước, đi đến trước mặt viên mục dã. Mùi thảo dược toan thoảng chùi vào trong mũi cậu Loại mùi này đã khắc sâu vào tâm trí cậu Tạo thành một ký ức vị giác riêng biệt của người đó Gã mắt vượng lúc này cười như không cười mà bảo Mày thông minh như thế Chắc cũng không khó để đoán ra chứ nhỉ Vì mục dã chậm rãi nói Tiến sĩ lầm sầm Đối phương gật đầu Về mặt gã hơi tàng thường Gã nói với cậu Đúng vậy Nếu như năm đó ông ta không đột ngột xảy ra chuyện Mày và tao cũng không có cục diện thế này. Viên mục giã thành thật nói. Đối với chuyện năm đó tao cũng không hiểu rõ lắm. Cũng không biết những năm qua mày đã phải trải qua những chuyện gì. Giọng của gã mắt vượng âm trầm. Mày không cần biết những năm qua tao đã trải qua những chuyện gì. Mày cũng không muốn biết đâu. Tao đã nói rồi. Nếu còn gặp lại sẽ không nương tay. Trước khi chết mày còn muốn biết gì nữa không? Viên mục giã nghe mà mặt không đổi sắc. Cậu nói, mày vẫn luôn tự tin như vậy, chẳng lẽ mày không sợ tao đang kéo dài thời gian à? gã đàn ông mắt vượng cười to, mày nghĩ nhiều rồi, mày thở nhìn xung quanh xem, ngay cả một bóng ma cũng không có. Nếu như tao đoán không lầm, nhất định là mày giấu mọi người một mình chạy đến đây. Mày cảm thấy cho dù tao để mày kéo dài thời gian 2-3 tiếng nữa, thì sẽ có người đến cứu mày à? Giáo viên mộc dã không hiểu điều này, Nên cậu chỉ cười khổ thở dài Sở dĩ tao một mình lèn đến đây Là vì nghĩ đến tình cảm đồng môn với mày Không ngờ đàn anh lại vô tình như vậy Giọng nói viên mục giã đầy u oán Người không biết sự thật sẽ cho rằng Hai người là anh em đồng môn đã lâu không gặp Gã mắt vượng buồn cười Nói Được rồi, cậu đàn em Mày không cần lãng phí thời gian nữa Nhân lúc tao vẫn còn kiên nhẫn Muốn biết chuyện gì thì hỏi đi Đừng để đến khi chết lại thành quỷ hồ đồ. Viên mục dã gật đầu mỉm cười. Đúng là vậy. Cho dù tao có phải đến chỗ Diềm Vương báo danh, thì cũng phải biết tên của đàn anh chứ. Gã mắt vượng trầm rộng xuống. Tao họ thạch, tên chỉ có một chữ lỗi. Lớn hơn mày năm tuổi, mày gọi một tiếng đàn anh cũng không lỗ. Viên mục dã nhẹ nhàng lặp lại hai từ này. Thạch lỗi. Thạch lỗi chờ một lúc, Vẫn không thấy viên mục giã hỏi thêm gì khác, không nhịn được bèn nói. Thế nào, ngoại trừ tên của tao, mày không còn điều gì thắc mắc nữa à? Viên mục giã lấp đầu. Không, nếu phải chết thì tao cần gì phải biết nhiều làm gì. Thành lỗi thở dài. Đừng trách tao không cho mày cơ hội. Tiếng nói của gã vừa dứt, viên mục giã lập tức cảm thấy sau tai hình như có tiếng gió đập tới. Cậu theo bản năng tránh sang một bên. Một tàng đá tỏ bằng miệng bát Bút một cái đập xuống đất Vỡ thành nhiều mảnh vụn Xong mặt viền mục giã nặng nề Đàn anh chẳng nề năng gì cả Không nói một tiếng đã ra tay Hơn nữa mày không thể dùng loại vũ khí nào Cao cấp hơn được à Thạch lỗi lắc đầu cười nói Này đàn em mày cũng không thể trách tao Mày quay lại mà nhìn xem Trên mặt đất quanh đây đều là đá Đương nhiên dùng nó là tiện tay nhất Thạch lỗi nói xong Tay phải nhẹ nhàng vùng lên cùng một lúc mấy tảng đá trên mặt đất đều bay về phía viên mục dã. Lần này viên mục dã không may mắn như lần trước, cậu chỉ tránh được mấy tảng đá không đập vào đầu, còn một viên đá có đường kính lên đến mười mấy cm đập mạnh vào sau lưng cậu. Viên mục dã khẽ rên một tiếng ngã quỳ xuống đất, cảm thấy cổ họng vừa ngọt vừa tanh. Lúc này thạch Lỗi chậm rãi đi đến trước mặt cậu, thở dài bảo: "Giết mày cũng hơi đáng tiếc, cho đến bây giờ mày là người đàn em duy nhất của tao đấy." viên Mộc giã thở ra một hơi sau đó cắn răng nói cái gì ý mày là gì tao từng nghe ông Lâm nói lúc đó trong lớp thiếu niên không chỉ có một mình mày dường như bị chọc trúng chỗ đầu nên mặt thạch lỗi hơi biến đổi im lặng một lúc gã mê ung dùng nói bọn họ đều đã chết cứ qua một vòng thí nghiệm lại chết một người cho nên tao mới nói mày may mắn ít nhất những năm qua mày đã sống an nhàn không giống như tao đã đi qua điện diềm Vương vài lần, chỉ còn nửa cái mạng. Viên mục giã thạch lỗi tạm dừng tấn công mình, bền cố gắng kìm nén cảm giác ngực bị chèn ép. Cậu nói, vậy kế hoạch của mày là gì? Sao không tìm cơ hội làm người bình thường đi? Như vậy cũng có thể sống nửa đời sau trong an nhàn. Thạch lỗi nghe xong, đầu tiên gã cười khẽ, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng là cười phá lên. Dường như đây là thứ buồn cười nhất gã từng nghe thấy. Đến khi cười đến mức ho sặc sụa, gã mới xuôi xuôi khí lại rồi nói, Cậu đàn em của tao ơi, mày quả nhiên là quá ngây thơ, mỗi người đều có mệnh của mình, cho dù hiện tại tao có năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Thật ra tao rất ngưỡng mộ mày, mày có thể sống cuộc sống đơn giản như vậy, thật khiến tao không đành lòng giết mày. Một giọng nói quen thuộc vàng lên từ một nơi không xa. Vậy thì mày đừng có giết cậu ấy. Tốt xấu gì cũng là anh em đồng môn. Tình cảm chỉ mỏng manh như thế thôi sao? Sau khi viên mục dã nghe được giọng nói của đoàn phòng, cuối cùng cậu cũng buông bỏ sự căng thẳng trong lòng. Thật ra ngay khi nhìn thấy thạch lỗi, cậu đã dùng điện thoại di động trong túi, gửi một tin nhắn cầu cứu cho đoàn phòng. Có điều cậu không ngờ anh ta lại đến nhanh như vậy. Thạch lỗi nghe thấy tiếng nói cũng quay đầu nhìn lại Gã thấy đoàn phong đang đứng sau lưng mình Giống như khi nãy gã im lặng xuất hiện sau lưng viền mục giã vậy Mặc dù trong lòng thạch lỗi cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của đoàn phong Nhưng biểu hiện trên mặt gã lại cực kỳ lạnh lẽo Thật sự là gọi được viện binh đến này Xem ra hôm nay các người muốn mua một tặng một Đoàn phong cười đi về phía trước mấy bước Người số 54 chúng tôi luôn rất tình quý Từ trước đến nay chưa từng cho tặng. Thạch lỗi nhìn đoàn phong yên lặng không một tiếng động đến gần. Gã nhẹ nhàng vùng tay lên. Hai tảng đá lớn trên mặt đất lao vút về phía đoàn phong. Không ngờ đoàn phong nhìn thấy hai tảng đá kia bay đến chỗ mình. Lại không thèm tránh né. Anh ta đấm một quyền đánh non nát vụn. Viền mục giã kinh ngạc. Trước đây cậu cũng biết sức của đoàn phong mạnh. Nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đoàn phong không chỉ khiến viên mục giã kinh ngạc. Mặt thạch lỗi cũng ngạc nhiên không kém, sắc mặt gã khẽ biến, sau đó gã cao mày nhìn đoàn phong từ trên xuống dưới như nhìn thấy ma. Thạch lỗi im lặng một lúc mới nói, mày là người bình thường à? Đoàn phong tỏ về buồn cười, vấn đề này tao phải hỏi mày mới đúng chứ, mày là người bình thường sao? Không đợi thạch lỗi nói gì, đoàn phong đã tự trả lời, tao thấy không giống, người bình thường chắc chắn không thể điều khiển vật chất chuyển động giữa không trùng như thế được. Thạch lỗi cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi vườn tay ra. Cùng lúc đó trong khoảnh khắc rất nhiều hòn đá lớn nhỏ bay lên không trùng xung quanh gã. Lòng viên mộc dã trầm xuống, cậu vội vàng hét lên viết đoàn phòng. Cẩn thận! Cậu vừa dứt lời thì thích thạch lỗi đột nhiên trợn trừng hai mắt. Sau đó một sức mạnh bất ngờ cuốn những hòn đá lơ lửng kia bay thẳng với viết đoàn phòng như những viền đạn pháo. Nhìn cảnh này, đột nhiên trong lòng viên mộc dã hiểu ra. Vốn thạch lỗi không muốn giết cậu, nếu không chỉ cần một chiêu vừa rồi, cái mạng của cậu đã xong rồi. Nhưng lúc này cậu không thể không lo lắng cho đoàn phong, cũng không biết người đàn ông có nắm đấm thép này có thể đỡ được cơn mưa đá tảng như đạn pháo kia không. Hình ảnh sau đó khiến viên mục giã tiếp tục có thêm cái nhìn mới về đoàn phong. Cậu không thể ngờ vì đội trưởng này của mình lại dũng mãnh đến mức khiến người khác sôi gàn như thế. Động tác của anh ta nhanh như sấm xếp. Tay không xử lý hết đám đá kia, liên tiếp đấm đá, khiến chúng nát thành đá vụn. Chuyện đến lúc này, viên mộc dã có thể thấy sức lực hai bên ngang nhau. Nếu còn tiếp tục, thì nhất định phải phân ra thắng bại. Nếu không hai người này, sẽ đấu nhau cho đến chết mới dừng lại được. Thế là viên mộc dã hết lên. Đừng đánh nữa, nếu còn đánh nữa, đến mai khu này không còn tàng đá nào hoàn chỉnh đâu. Thạch lỗi nghe thấy thì dừng tay lại. Có lẽ gã cũng nhận ra hôm nay khả năng mình thắng không cao, không cần lãng phí thời gian nữa. Gã quay lại nói với viên mục dã Cậu đàn em, nhớ kỹ lời anh đây, đừng lo chuyện bao đồng thì mới sống lâu được. Sau khi thạch lỗi nói xong, gã không quay đầu lại chạy thẳng vào rừng cây bên bờ sông, rồi nhanh chóng không thấy bóng dáng đầu nữa. Viên mục dã thấy nguy cơ đã được giải trừ, liền cố gắng đứng dậy. Không ngờ cậu đột nhiên cảm thấy tức ngực, cổ họng hơi ngài ngái. sau đó phun ra một ngụm máu. Đoàn Phong thấy thế lập tức chạy đến đỡ cậu. cậu thấy thế nào? Viên Mục Giả không nói chuyện, xong mặt tái nhợt. cậu xua xua tay giả hiệu mình không sao, nhưng Đoàn Phong đương nhiên không tin cậu. anh ta không nói gì mà kéo tay cậu khoác lên vai mình, sau đó vừa lôi vừa kéo cậu ra chỗ lối vào khu du lịch. lúc này Trương Khải và Đại Quân đang lo lắng đứng chờ ở đó, hóa ra Đoàn Phong không đến đây một mình. anh ta để Trương Khải và Đại Quân đứng ngoài cổng tiếp ứng, hai người bọn họ nhìn thấy viên mục dã được đỡ ra thì biết ngay là có chuyện, họ nhanh chóng đến đỡ một tay. Đến khi đưa được viên mục dã lên xe, mũi của cậu cũng bắt đầu chảy máu. Đoàn Phong hỏi, "Cậu bị thương ở đâu?" Thật ra lúc này toàn bộ lưng của viên mục dã đều đau, cậu cũng không biết cụ thể là mình bị thương ở chỗ nào, nên nhấc ngón tay chỉ chỉ về phía sau mình. Đoàn phong vội vàng cởi áo viên mục dã già Nhìn lưng cậu Khi nhìn thấy tổn thương trên lưng viên mục dã Tất cả đều hít khí lại Bên dưới sương bả vai bên phải của viên mục dã Có một chỗ bị tím xanh một mảng Trường khai giơ tay chạm nhẹ vào chỗ đó Viên, anh có đau không? Bị trường khai nhấn một cái Viên mộc giã cảm thấy toàn bộ lưng mình như điện giật Cậu vội vàng nhè rằng nói Anh trai ơi, có thể chọc nhẹ nhẹ thôi được không? Đoàn phong tức giận Bây giờ biết đau rồi hả? Cậu đúng là anh hùng không sợ chết nhỉ? viên mục giã biết mình đuối lý, lại thềm thực sự quá đau, cho nên đành mặc cho đoàn phòng của trách. Một lúc sau cậu mới hỏi, sao mọi người đến nhanh vậy? Đại quân cười, thì nhờ đội trưởng đoàn đoán giỏi, đoán được thằng nhóc cậu tối nay nhất định sẽ chạy ra ngoài, nên mới đi theo. Kết quả chúng tôi đi được nửa đường, thì đội trưởng nhận được tin nhắn cầu cứu của cậu. Sau đó bọn họ đưa viên mục giá đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi chụp CT phát hiện, lá phổi bên phải có mấy chỗ bị xuất huyết. Có điều hiện giờ đã ngừng chảy rồi. Có lẽ ngoại thường làm vỡ mạch máu trong phổi, cho nên viên mục giá mới bị chảy máu mũi và miệng. Đại quân cầm phim chụp không ngừng thảo luận cùng bác sĩ xem tình trạng này có cần phải làm phẫu thuật để cầm máu hay không. Bác sĩ bị anh ta hỏi nhiều đến mức không nhịn được nói Không cần không cần, hiện giờ máu đã ngừng chảy. Thị trạng của cậu ta cũng khá tốt Vì nghỉ ngơi mấy ngày là được Nhớ là không được làm việc quá sức Nếu không điều dưỡng tốt có thể sẽ để lại di chứng Đến khi họ quay về khách sạn Thì trời đã sáng rõ Tăng Nam Nam và Hoắc Nhiễm biết viên mục Dã bị thương Vội vàng chạy đến phòng cậu hỏi thăm Cần nhắc đến tình trạng của viên mục Dã Đoàn phòng quyết định để cậu nghỉ ngơi đến trưa Sau đó mọi người cùng ăn cơm trưa xong rồi mới quay về Thật ra viên mục Dã không phải là chưa từng bị thương bao giờ nhưng bị thương đến phổi thì đây là lần đầu tiên. Hơn nữa vết thương của cậu lại ở phía sau lưng, nên cứ hít thở là sẽ đau. Hiện giờ đến nằm thẳng cậu cũng không nằm được, chỉ có thể nằm bẹp ở trên giường. Đến trưa, khi họ chuẩn bị xuất phát, nhìn khuôn mặt tái xanh của viên mộc giã, đoàn phòng lo lắng nói, Cậu có ngồi xe được không? Hay là mua cái giường cho cậu nằm nhé? Viên mộc giã lắc đầu, Không sao, tôi không ngồi được, thì dựa vào ghế đằng trước cũng được. Kết quả suốt đường đi viên mộc dã chịu đựng khổ sở, muốn dựa vào lưng ghế. Nhưng lại phát hiện sau lưng quá đau, nên chỉ có thể tựa nhẹ vào lưng ghế. Suốt chặng đường cứ giữ tư thế như vậy. Đến khi họ về đến thủ đô, toàn thân viên mộc dã đã đổ đầy mồ hôi. Đoàn phong thấy viên mộc dã như vậy không yên tâm, lại đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. May mà kết quả lần này cũng không khác lần trước lắm. Bên phổi bị chảy máu đã ngừng chảy. Chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được từ lệ về trước Nghe tin viên mục giã bị thương Liên cùng với Diệp Dĩ Nguy chạy đến bệnh viện Khi hai người vào trong phòng bệnh Viên mục giã đang nằm nghiêng trên giường dáng vẻ khá là thê thảm Tờ lệ đến gần Lật chăn lên xem Hơi giật mình nói Chuyện gì thế? Không phải nhóm đội trưởng đoàn đi cùng với cậu à? Sao lại bị thương đến mức này? Viên mục giã lầm bầm Lần này bọn họ không đi cùng Thì chắc tôi đã bỏ mạng ở đó rồi Diệp Dĩ Nguy cúi đầu Cẩn thận quan sát vết thương sau lưng viên mục giã Anh ta tức giận nói Mạng cậu cũng lớn đấy Không bị ảnh hưởng đến tâm mạch mà chết Viên mộc giã cười trừ Anh đang kể chuyện tiểu thuyết đấy hả Lại còn chấn động tâm mạch Diệp dĩ nguy thì viên mộc giã tỏ vẻ Không nghiêm túc thì không vui Gắt Cậu tưởng tôi nói đùa với cậu chắc Làm sao mà cậu bị thương đến mức này Bị trâu húc à Không phải là tôi dọa cậu Với lực đập này Chỉ cần mạnh hơn một chút nữa Kiểu gì xương cũng bị gãy cắm vào trong Đến lúc đó xương sườn và cột sống nhất định sẽ bị gãy Đặc biệt là cuộc sống Nếu tổn thương thì không thể hồi phục lại được Sau khi bị Diệp Dĩ Nguy dạy dỗ cho một trận Viền Mộc Giã không dám lên tiếng nữa Chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn tử lệ Tử lệ là kẻ già đời Nên rất khôn khéo Lập tức nói làng đi Có phim chụp không Vừa hay pháp y Diệp đang ở đây Để cậu ấy xem lại cho cậu Viền Mộc Giã chỉ lên tủ đầu giường Ở ngăn dưới Tử lệ nhanh chóng mở tủ Lấy phim chụp đưa cho Diệp Dĩ Nguy May mà sau khi xem xong, sau mặt Diệp Dĩ Nguy cũng dịu đi một chút. Theo như phim chụp thì cậu cũng không bị nặng lắm. Không ngờ Diệp Dĩ Nguy nhìn một lúc lại nhíu mày thắc mắc. Trên phổi còn bị chảy máu, sau xương cốt lại không có việc gì nhỉ? Từ lệ vừa nói vừa nháy mắt với viên mục dã Vậy chẳng phải là do đồng chí tiểu viên của chúng ta phúc lớn mạng lớn nữa. Diệp Dĩ Nguy hừ lạnh. May mắn cũng không theo cậu cả đời được. Dĩ nhiên viên mục giã hiểu đạo lý này. lần này nếu không có đoàn phong có lẽ cậu đã không may mắn như vậy có điều cho đến giờ cậu vẫn cảm thấy thạch lỗi không thực sự muốn giết mình bởi vì cậu có thể cảm nhận được mặc dù thực lực của đối phương rất mạnh nhưng trong lòng lại có một sự cô độc không nói ra được mà loại cô độc này rất quen thuộc đối với viên mục dã từ nhỏ đến lớn cậu đã bị xa lánh vì sự khác người của mình cho dù cậu chân thành muốn làm bạn với người khác nhưng đến cuối cùng lại luôn bị tổn thương Càng lớn lên, viên mộc dã càng hiểu rõ muốn không chịu tổn thương chỉ có cách là bao bọc bản thân cho thật tốt. Bởi vậy dần dần cậu mới có tính cách như hiện tại. Có lẽ đúng như thạch lỗi nói nếu năm đó tiến sĩ lầm sầm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời thì hai người bọn họ nhất định sẽ không có cục diện như bây giờ. Nhưng trên đời làm gì còn nếu như? Sau đó viên mộc dã hỏi thăm kim bảo dịp dĩ nguy bảo cậu yên tâm hứa sẽ cho nó ăn đến béo trắng ra. Vừa nghĩ đến Kim Bảo, trong lòng viên bục giã đã cảm thấy hơi ánh náy, người ta cười chó ở nhà mình, kết quả cứ vài ba ngày là mình lại không ở nhà, bây giờ đã sắp thành chó của Diệp Dĩ Nguy rồi. Vì sắp đến Tết, hơn nữa vết thương trên lưng viên bục giã cũng nhẹ hơn dự tính, nên cậu chỉ ở bệnh viện một ngày rồi về nhà. Hiện giờ ngoại trừ vết máu ứ trên lưng trông đáng sợ ra, thì mọi chỗ khác đều không sao. Kim Bảo khá hưng phấn khi nhìn thấy người chủ đã mất tích mấy ngày quay về. Nó người một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, rồi mới đi làm chuyện khác. Mặc dù những năm trước viên mục giã đều đón giao thừa một mình, nhưng năm nay bởi vì khẩu vị bị biến đổi nghiêm trọng, cho nên ngay cả cơm tất niên cậu cũng lược bớt, và mở luôn cho Kim Bảo một hộp thịt bò coi như xong lễ. Mặc dù bỏ qua cơm tất niên, nhưng chương trình cuối năm vẫn nên xem. Nói gì thì nói, cũng nên có chút không khí ăn Tết chứ. Không ngờ viên mục dã vừa ngồi xuống ghế sofa chuẩn bị xem chương trình cuối năm thì nghe thì tiếng gõ cửa. Viên mục dã nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối rồi giờ này mà còn có người đến nhà thì nhất định là diệp dễ nguy nhưng anh ta có chìa khóa nhà cậu trước đây đều tự mở cửa đi vào sau hôm nay lại gõ cửa. Mở cửa ra là đoàn phong trong tay anh ta còn cầm theo một túi thực phẩm bên trong đựng mấy thứ gì đó đen đen. Đoàn phong lắc lắc chiếc túi trong tay đây là bánh quỳ dinh dưỡng đầu bếp lưu chuẩn bị cho cậu, vừa nướng xong tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên mang đến cho cậu luôn viên mộc giã nghệt mặt để đoàn phong vào không rõ cái món bánh quỳ này phải ngon đến mức nào mới đáng để đội trưởng đoàn nửa đêm ba mang đến tận nhà cho cậu kim bảo theo thói quen thấy khách đến nhà liền chạy ra đoàn phong thấy mình không mang quà gì cho con vật nhỏ này bền móc một chiếc bánh quỳ màu đen trong túi ra nếm cho nó nhưng không ngờ sau khi kim bảo nhận được Người người hai cái Rồi tỏ vẻ chán ghét quay mông đi về ổ Đoàn phòng lúng túng đứng tại chỗ Không biết nên nói gì cho phải Viên mục dã mỉm cười nhận cái túi Trong tay đoàn phòng Cậu nói Con chó này đúng là không biết thưởng thức Bánh quỳ dinh dưỡng ngon lành thế này Đành để một mình tôi hưởng vậy Đoàn phòng ngồi xuống ghế sofa Và nhìn cách bày biện trong phòng Anh ta tò mò hỏi Sao ngoài cửa nhà cậu chẳng có nổi câu đối Với chữ phúc thế Viên mục dã thấy anh ta hỏi vậy mới chợt hiểu ra. À, bảo sao tôi cứ thấy trong nhà thiếu cảm giác năm mới, thì ra là vì tôi quên mất tiêu chuyện này. Thật ra không phải viên mục dã quên, mà là trước kia mỗi khi đến Tết, câu đối và chữ phúc đều do tiến bảo mang đến dán lên cho cậu. Năm nay không còn ai dán cho, chính cậu cũng quên mất không nhớ phải làm việc này. Đoàn Phong thấy sắc mặt viên mục dã đột nhiên có sự cô đơn trước đấy anh ta chưa từng thấy. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Vết thường trên lưng cậu thế nào rồi? Viên mục dã cười đáp. Không vấn đề gì. Nói xong cậu đi vào phòng bếp hâm một chén trà cho đoàn phong. Đoàn phong nhận chén trà rồi đặt lên bàn, sau đó kéo áo viên mục dã lên xem. Vết máu ứ vẫn đậm lắm. Viên mục dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Không sao, dù sao bây giờ cũng không đau nữa. Nhớ tới chuyện hôm đó đoàn phong đã giao đấu cùng với Thạch lỗi, viên mục dã tò mò hỏi. đội trưởng đoàn sức mạnh của anh thực sự rất lớn sau trước kia tôi không biết nhỉ đoàn phong cười lớn đó là bởi vì trước đây những người chúng ta gặp phải đều là người bình thường nên đương nhiên tôi sẽ không xuất toàn lực nhưng vị đàn anh này của cậu thì khác khả năng điều khiển vật chất của gã mạnh hơn cậu nhiều việt mục dã không thể không đồng ý với câu này hiện giờ cùng lắm tôi cũng chỉ mới di chuyển được một cây gậy bóng chảy mà còn không chuẩn xác Đoàn phòng vỗ vỗ lên vai viên mục Giả an ủi. Không sao, vừa nãy tôi mới gọi điện thoại cho Lão Lâm. Anh ta nói với điều kiện của cậu thì chỉ cần luyện tập nhiều hơn nhất định sẽ đạt được trình độ đó. Viên mục Giả nghe đoàn phòng nhắc đến Lão Lâm, liền hỏi Tổng Giám đốc Lâm không về ăn Tết à? Đoàn Phong gật đầu. Tạm thời anh ta chưa về được. Nói là muốn dẫn một đội bác sĩ đến châu Phi nghiên cứu một loại virus mới trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở về. Viên Mộc Dã dò hỏi Vậy anh ta có nói đến chuyện của thạch lỗi không? Đoàn phong nhấp một ngộm trà Sau đó thở dài bảo Tôi đã hỏi giúp cậu rồi Năm đó trong lớp họp thiếu niên của ông Lâm Đúng là có mấy đứa trẻ đã biến mất Sau khi ông ấy xảy ra chuyện Nhưng vì mọi nghiên cứu của ông Lâm Đều là bí mật Cho nên ngay cả con của ông ấy là lão Lâm Cũng không biết gì Ngay cả tư liệu của cậu Cũng là mới tìm hiểu được lúc trước khi cậu đến Viên Mộc Giã khẽ nói Cái chết của ông Lâm có khi nào không phải là tai nạn không? Đoàn Phong ngấp nghĩ Năm đó lão Lâm cũng từng nghi ngờ như vậy nhưng mãi không tìm được chứng cứ nào. Nghe anh ta nói vậy Viên Mộc Giã đột nhiên nhớ đến một chuyện nên vội hỏi Đoàn Phong Đúng rồi khi đó anh nhìn thấy thạch lỗi có cảm giác gì đặc biệt không? Đoàn Phong nhớ lại rồi nói Cậu hỏi như vậy tôi mới để ý Lúc đó khi tôi nhìn vào mắt gã Trong lòng thực sự cảm thấy không dễ chịu Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất Viện mộc giã nghe xong thì thầm nghĩ Chẳng lẽ khả năng mê hoặc tâm trí của thạch lỗi Không có tác dụng với đoàn phong sao Cậu không khỏi nhìn lại đoàn phong thêm lần nữa Xem ra mỗi người ở số 54 Đều có lý do tồn tại của riêng mình Dễ năng lần trước anh ta thể hiện Đã khiến viện mộc giã kinh ngạc Không biết vị đội trưởng trước mắt này là người như thế nào anh ta còn điểm nào khác thường nữa hay không? Viện mục giã không tin anh ta chỉ có mỗi sức khỏe hơn người. Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì khi ở trên đảo ca bóc, cậu đã từng nhìn thấy đoàn phong bị thương, nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương trên người anh ta đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì tình hình lúc đó khẩn cấp, cho nên viện mục giã cũng không có thời gian để suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, tốc độ miệng vết thương đó lành lại đúng là rất thần tốc. Đoàn phong thấy viện mục giã nhìn chăm chăm vào mình không chớp mắt, Chỉ trong lòng hơi run rẩy, Anh tật đập một phát vào chán viền mục giã. Này, cậu muốn làm gì? Viền mục giã lập tức cười bảo Không làm gì, tôi chỉ hơi tò mò về anh thôi. Đoàn phòng không hiểu. Tò mò chuyện gì? Viền mục giã chỉ cười mà không nói gì. Sau đó cậu chỉ tay vào tivi. Đã đến rồi thì chúng ta cùng nhau xem chương trình cuối năm đi. Viền mục giã có một thói quen đó là không hỏi đến cùng việc của người khác. Bởi vì cậu cho rằng Nếu như đối phương muốn nói, sớm một gì họ cũng sẽ nói cho bạn biết. Nhưng nếu bạn công khai hỏi đến cùng, nhớ đâu người ta không muốn nói, thì chẳng phải dễ rất xấu hổ sao? Đoàn phòng thấy viên mục giã chuyển chủ đề sang chương trình cuối năm thì cười khẽ và nói Còn người cậu suy nghĩ quá cẩn thận, sống như vậy không mệt mỏi à? Viên mục giã nhún vai, cũng ổn, chẳng phải mỗi người đều có việc riêng của mình ư? Sau đó hai người trò chuyện linh tình một lúc, viên mục giã còn lấy bia trong tủ lệnh giao uống với đoàn phong đến tận khi dắp giao thừa trường khải và đại quần đột nhiên mang theo câu đối đến mọi người nhiệt tình giúp đỡ viên mục giã trang hoàng nhà cửa để thêm chút hương vị nằm mới mấy người số 54 ầm ý đến hơn 2 giờ sáng mới rời đi sau khi bọn họ đi viên mục giã nhìn sân nhà trống không mà trong lòng cảm thấy mất mát thật ra từ sâu trong lòng cậu vẫn luôn khát khao có người nhà bên cạnh trong con hẻm tối đen Có một chiếc xe việt dã màu sậm yên tĩnh đỗ ở đó. Người trên xe cô đơn ngồi bên trong. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngời, nhìn chăm chầm vào ngôi nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng cười kia. Diệp dĩ nguy trời sinh tính tình thích ẩn mình trong bóng tối. Lúc này tim anh ta cũng đập chậm lại, giống như một con báo đang đợi con mồi, hoàn toàn trầm tĩnh trong thế giới riêng của mình. Thời gian không biết qua bao lâu, cửa nhà bị người ta mở ra từ bên trong. có mấy người cười cười nói nói đi ra. Diệp dĩ nguy thấy vậy nhẹ thở ra một hơi, khuế miệng không tự chủ khẽ dương lên, trong bóng đêm vẽ lên một đường vòng cung đẹp đẽ. Ngay tại lúc viên mục giã đóng cửa kỹ càng chuẩn bị quay người vào nhà đi ngủ, thì cổng nhà đột nhiên có người mở ra. Trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ người của số 54 quên thứ gì đó, nên quay lại lấy. Kết quả khi cậu quay lại, thì thấy người đến lại là diệp dĩ nguy. Viên mục dã hơi ngạc nhiên, Sau đó cậu cười và nói Muộn thế này rồi anh còn đến đây Diệp dĩ nguy lắc lắc cây túi giấy Trong tay Một mình ăn tết có gì vui Tôi mua ít đồ ăn bên ngoài mang đến uống mấy chén với cậu Viên mục Giả bất đắc dĩ cười Diệp dĩ nguy với mấy người đoàn phong Cứ như là hẹn trước ấy Không có một chút khe hở nào Vừa tiễn mấy người số 54 xong Thì lại đón vị pháp y này Có điều như vậy cũng tốt Đây là lần đầu tiên Viên mục Giả không còn phải ăn tết một mình Diệp dĩ nguy lấy đồ ăn trong túi Mặt không thể hiện cảm xúc gì mà hỏi Giả viện sao không nói với tôi một tiếng Để tôi đi đón cậu Không biết vì sao khi diệp dĩ nguy Nghiêm túc hỏi viên mộc Dã, Lại luôn khiến cậu cảm thấy sự tồn tại Của anh ta rất mạnh mẽ Viên mộc Dã cân nhắc một chút Mới trả lời Tôi nghĩ là cuối năm hẳn trong đội rất bận Cho nên tôi tự đi về Diệp dĩ nguy dừng động tác trong tay Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cậu Dường như chờ viên mộc Dã nói tiếp Viên Mộc Dã đành phải nói tiếp, "Hơn nữa vết thương của tôi cũng gần khỏi rồi, mấy ngày nay cứ nằm dấp trên giường mãi cũng khó chịu, tôi muốn đi lại hoạt động nhiều một chút." Diệp Dĩ Nguy thở dài, sau đó đi đến sau lưng Viên Mộc Dã và kéo áo cậu lên. Anh ta ấn lên vết máu tụ rồi hỏi, "Ấn thế này cảm thấy thế nào?" Viên Mộc Dã thành thật đáp, "Không có cảm giác gì, cũng giống như ấn các chỗ khác thôi." Diệp Dĩ Nguy nhìn gần hơn, cẩn thận quan sát vết máu tụ. Trước kia khi bị thương, cậu cũng hồi phục nhanh như vậy à? Viền mộc giã cười. Cũng tạm được, cơ thể tôi luôn rất mạnh khỏe. Diệp dĩ nguy kéo áo viền Mộc dã xuống, quay lại bàn trà tiếp tục lấy bia trong túi ra. Nếu có thời gian, cậu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân đi. Bị thương ở phổi, dù nặng hay nhẹ, cũng nhất định không được để lại di chứng. Tập 25 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.